Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người thợ điện kia phải gọi thêm mấy người nữa thì mới giữ được cô lại Một lát sau thì cô lao công giật đi một cái thật mạnh rồi tiếp tục ngất đi Lần thứ hai khi tỉnh dậy cô không còn như trước nữa mà có vẻ đã trở nên tỉnh táo hơn Cô bắt đầu kể về những chuyện trước khi mình ngất đi trong nhà vệ sinh Nghe xong thì ai nấy đều rất hoang mang Và kể từ hôm ấy trở đi thì cô ấy nghỉ việc nhưng mà đó cũng không phải là người duy nhất gặp ma trong homestay này đâu người thứ hai đó là một anh bảo vệ hôm ấy sau khi giao ca xong thì anh được giao nhiệm vụ đi kiểm tra cửa nẻo một vòng và rồi khi đến ngoài hành lang dãy phòng phía sau thì anh nghe những tiếng động lạ phát ra liên tục anh bảo vệ kiểm tra lại danh sách phòng một lần nữa thì mới phát hiện rằng hôm nay ở dãy phòng này không có khách nào thuê nhưng mà tiếng động đó cứ liên tục vang lên mỗi lúc một lớn tiếng động nghe như là có người chạy ở trong phòng chứ không giống như là tiếng chuột lục lọi thế là anh sợ có kẻ gian đột nhập vào nên vội vàng tiến lại căn phòng ấy âm thanh vẫn vang lên ở bên trong anh thợ bảo vệ rơi chân đá vào cánh cửa một cái rồi cất tiếng ai vậy anh bảo vệ vừa dứt câu thì âm thanh ở trong phòng cũng im bặt anh đứng yên ở bên ngoài chăm chú lắng nghe và chờ đợi rồi tiếng động đó lại vang lên không chần chừ thêm nữa anh bảo vệ mới đưa tay Cha chìa khóa vào trong ổ rồi mở tung cánh cửa phòng sau khi ngọn đèn trong phòng được bật lên thì anh nhíu mày đào mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt căn phòng hiện lên hết sức bình thường không hề có sự xáo trộn nào cả trên giường tấm ga trải vẫn còn ngay ngắn phẳng lì hơi thoáng chút hoang mang ở trong đầu nhưng mà không có dừng lại ở đó đột nhiên thì đèn trong căn phòng vụt tắt anh bảo vệ giật mình một cái khi mà đôi mắt của anh lờ mờ nhận ra Trong bóng tối trên chiếc giường hình như là có một người đang nằm. Chỉ vừa mấy lúc nãy thôi rõ ràng là không có ai nằm ở trên đó. Thế là anh bảo vệ không chần trừ rút ngay chiếc đèn pin thắt lưng của mình rồi chiếu thẳng vào chiếc giường kia. Nhưng đó có lẽ là quyết định mà anh hối hận nhất. Bởi khi mà ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào chiếc giường thì anh bảo vệ như là chết đứng. Khi ngay đó là một bóng người, mình đầy máu me, ánh mắt trợn trừng nhìn anh ta. Và rồi buộc một phát, Đến lượt chiếc đèn pin trên tay của anh ta cũng tắt, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Anh bảo vệ không nói không rằng hét lên kinh hãi rồi chạy ra bên ngoài như là ma đuổi. Và cũng như cô lao công kia, anh bảo vệ hôm sau cũng không thể đi làm. Chưa hết những người nhân viên ở đây thi thoảng khi mà đi một mình ngang qua các khu giải phòng thì cũng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ, tiếng cào vào tường, tiếng khóc hoặc là tiếng gì gì. Nhưng mà kiểm tra lại thì đều không có gì cả nghe chúc kể lại xong thì tuấn như không tin vào tai của mình anh phải hỏi đi hỏi lại hai ba lần nhưng mà trông thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của chúc thì tuấn biết rằng đây không phải là chuyện bịa đặt anh liền hỏi thế rồi còn ai biết chuyện này không chúc ngẫm nghĩ rồi nói người biết hết tất cả chỉ có chị linh mà thôi em thường chị ấy có nói lại với anh rồi chứ tuấn lắc đầu anh thầm nghĩ linh cũng biết chuyện này ư thế nhưng cô ấy có nói gì với mình đâu Để ngày mai khi mà Linh đi làm mình sẽ hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được. Nghĩ xong thì Tuấn mới quay sang Trúc. Thôi không có chuyện gì đâu. Em bảo mọi người hạn chế đồn đại cái câu chuyện này. Để anh tìm ra cho ra nhẽ chuyện này mới được. Em tiếp tục cai trực của mình đi. Dạ vâng ạ. Tuấn nói xong thì dạ bước ngay về trong phòng của mình. Vào đến nơi thì Tuấn mệt mỏi nằm vọt ra giường. Giờ thì những chuyện mà Trúc kể cứ lờn vườn trong đầu của anh không ngớt. Chuyện như thế này diễn ra anh không hề biết gì cả Thật không ổn một chút nào Nếu đây là ban ngày thì có lẽ Tuấn sẽ gọi ngay Linh đến để hỏi cho ra nhẽ Nhưng mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng cho đến anh đành phải đợi cho đến sáng mai Tuấn cứ ôm cơn thắc mắc và khó chịu đó ở trong người Cho đến tận cả tiếng đồng hồ sau thì mới có thể chụp mắt Sáng ngày hôm sau Tuấn thức dậy khá trễ Và ngay khi tỉnh dậy việc đầu tiên của Tuấn làm đó chính là lấy điện thoại gọi cho Linh. Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cánh cửa phòng mở ra, Linh từ bên ngoài bước vào, vẫn là bộ đồ công sở với chiếc áo sơ mi và chiếc váy ôm lịch thiệp, cùng với nụ cười tươi rói nở trên môi. Cô đưa mắt nhìn Tuấn rồi hỏi: Dạ thưa anh có chuyện gì vậy à? Tuấn chưa vội nói ngay, anh đưa mắt nhìn Linh chằm chằm, nhưng cô vẫn như vậy. Cứ mặt tươi rói của Linh lần này làm cho Tuấn cảm thấy không thoải mái. Sao em giấu anh chuyện lớn như vậy? Nghe Tuấn hỏi như vậy, Linh có chút hoang mang nhưng rồi cô điểm tĩnh nói, có chuyện gì vậy anh, anh nói thế là sao ạ? Tuấn không ngần ngại kể lại những gì mà anh nghe được từ chúc đêm qua, nghe xong Linh chỉ cúi mặt xuống, bung. Nghe hot nhất tại đọc